Mau cút. Long Tại Vũ Thần Tình hắc tuyến mở miệng, đem lương thực của bọn họ kéo về, về sau không được đoạt nữa. Thiếu gia của thành chủ có thâm ý khác đối với Long Tại Vũ cười cười. Khải Nhi ngươi đáp ứng tên kia 5 năm, năm sau cho hắn tới tìm ngươi. Yên Viên Thiên hành hé ra gương mặt đen, Khải Nhi như thế nào có thể cho tên kia hy vọng như vậy? Không có gì a. Hắn tìm không thấy của vào, Hoa Tấn Cúc, đâu? Long Tại Vũ không sao cả nhún nhún vai, không cần lo. Nếu Hoa Tấn Cúc dễ dàng bị người tìm được như vậy thì ta nói làm gì? Yên Viên Thiên Hành bất đắc dĩ nhíu nhíu mi, bạn nhất tìm được thì sao? Có Hoa Tề ứng phó thì tốt rồi. Long Tại Vũ cười gian một tiếng, dù sao hết thảy đã có Hoa Tề làm chỗ dựa, không phải chuyện của hắn. Ai? Yên Viên Thiên Hành thở dài, vạn phần đồng tình với Hoa Tề bị Long Tại Vũ biến thành bảo mẫu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85 các vị, Lý Đại Ca vừa thấy lương thực được đưa tới lập tức quỳ gối đến trước mặt bọn họ. "Ai, ngươi làm cái gì vậy?" Long Tại Vũ vội vàng đem Lý Đại Ca kéo lên, như thế nào đang hảo hảo đột nhiên liền quỳ xuống. "Vì các ngươi nên chúng ta mới có lương thực ăn a." Lý Đại ca kích động nhìn lương thực đã mất nay lại tìm về được. Không có gì, chúng ta cũng muốn ăn cơm mà. Tô Liên Tâm cười mở miệng, "Lý Đại ca ngươi không phải khách khí, coi như là ta tạ ơn quãng thời gian đã ở nhờ đây. Liên Tâm thật sự là cảm ơn ngươi a." Lý Đại ca kích động bắt lấy tay Tô Liên Tâm, sau đó nhìn thấy sắc mặt lão bà liền vội vàng buông tay. "Không có gì a." Tô Liên Tâm sắc mặt đỏ lên thối lui đến phía sau Long Tại Vũ, vẫn chưa mở miệng Vô Cực Đạo trưởng đột nhiên có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Làm sao vậy? Thanh Trúc nhìn thấy sư phụ biểu tình khó hiểu mở miệng hỏi, có cái gì không đúng sao? Ta dường như cảm giác được hơi thở của ma. Vô Cực Đạo trưởng khẩn trương nhìn bầu trời. Hơi thở của ma? Lão đạo sĩ có phải ngươi cảm giác lầm rồi hay không? Long Tại Vũ nhíu mày nhìn bầu trời ngàn dạng không mây, bầu trời đang hảo hảo làm sao có ma khí a? Thật sự có, hơn nữa rất nhanh. Vô Cực Đạo trưởng thu hồi vẻ vui cười khẩn trương nhìn chằm chằm không trung. Ngươi không phải muốn làm? Long Tại Vũ vừa định cười nhạo Vô Cực Đạo trưởng, nhưng khi hắn cảm giác được cỗ hơi thở quen thuộc kia thì nhất thời cứng đờ thân thể. Ô hấp có chút dồn dập nhìn chằm chằm không trung có chút âm u yên viên thiên hành ngươi mang theo liên tâm cùng thôn dân trốn vào phòng đi. Long Tại Vũ có chút lo lắng mở miệng, ngàn vạn lần không cần là điều mà hắn đang nghĩ a. Vậy còn ngươi? Yên viên thiên hành lo lắng nhìn Long Tại Vũ, hắn rất lợi hại sao? Đúng, ngươi mang theo bọn họ trốn trong phòng không được ra. Sau đó một mực ở bên người ta Long Tại Vũ nhìn thấy âm u đang lan dần trên không trung, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Ta lập tức sẽ trở lại. Yên Viên Thiên Hành đem Lý Đại Ca cùng Tô Liên Tâm kéo vào trong phòng đóng cửa lại sau vội vàng đến bên người Long Tại Vũ. Sư phụ, đây là cái gì? Thanh Trúc cảm giác được hơi thở áp lực kia càng ngày càng gần hô hấp cũng không khỏi có chút dồn dập lên. Hắn có một loại dự cảm, chính mình sẽ chết đi nhưng sẽ chết đến không còn thi cốt. Thanh trúc, ngươi phải thành thành thật thật đứng ở bên người sư phụ không cần đi loạn biết không? Vô cực đạo trưởng đem một cái tơ hồng dùng chú phù đinh đính trên mặt đất, đem bốn người vây lại. Vật nhỏ, con ma này rất mạnh. Vô cực đạo trưởng khẩn trương nhìn bầu trời càng ngày càng đen. Có biện pháp nào bảo vệ đám người vô tội kia không? Long Tại Vũ cắn chặt răng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không có, chỉ có thể mặc cho số phận." Vô Cực Đạo trưởng thở dài, "Con ma này cường đại ngoài dự kiến của hắn. Bốn người bọn họ còn chưa chắc bảo hộ được chứ đừng nói đến bảo hộ tất cả thôn dân. Như vậy a. Vậy đợi lát nữa chúng ta tận lực kéo dài thời gian đi." Hiên Viên Thiên Hành đem ngọc bội kia của ngươi lấy ra. Long Tại Vũ cười khổ nhìn thấy Không Trung đã muốn bao phủ toàn ma khí. Người này rốt cuộc muốn cái gì? Hảo, nhưng nó không có động tĩnh gì a. Hiên Viên Thiên Hành đem Ngọc Bội cầm ở trong tay, hắn cũng không hiểu được vì cái gì cái Ngọc Bội này ở những thời khắc mấu chốt thì chẳng khác gì vòng trang sức. Lão đạo sĩ, ngươi có biện pháp nào đem Ngọc Bội tỉnh lại không? Long Tại Vũ nhìn thấy huyết ngọc hiện tại cùng những ngọc bội bình thường không khác nhau bất đắc dĩ cười khổ, thật sự không có biện pháp sao? Không có a. Vô Cực đạo trưởng lắc đầu, hắn đã muốn đến đây. Đúng vậy, đến đây. Long Tại Vũ quay đầu nhìn thân ảnh màu đen đứng ở cách đó không xa, lắc đầu cười khổ, Ma Tuyệt đã lâu không thấy, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Đến xem ngươi a. Vũ của ta, ngươi vì cái gì không trở về Long tộc cũng không đi tìm ta. Ma Tuyệt mỉm cười nhìn thiếu niên tóc đen trước mắt, Vũ Tóc màu bạch của ngươi vẫn đẹp hơn, ta không muốn trở về, ngươi vẫn là trở về ma giới của ngươi đi. Long Tại Vũ cũng không có theo lời của Ma Tuyệt mà khôi phục lại con ngươi màu tím. Hắn không rõ dụng ý lần này của Ma Tuyệt, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngươi cùng ta trở về không? Ma Tuyệt nhìn thấy ba người bên người Long Tại Vũ, "Vũ A, từ khi nào bên cạnh ngươi lại có nhiều người như vậy? Ngươi có ý gì?" Chẳng lẽ ta sẽ không thể kết giao bằng hiểu Ngươi là gì của ta Có tư cách gì quản chuyện của ta Long tải vũ cảnh giác tiến lên từng bước Ma tuyệt này rốt cuộc muốn thế nào Vũ, ngươi thay đổi Ánh mắt ma tuyệt hơi hơi nheo lại Ngươi cư nhiên bắt đầu dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta Cắp thật là buồn cười à Ta vì cái gì không thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ngươi Ngươi cho là ở trong cơ thể ta hạ, thản nhiên ta sẽ còn hảo hảo nói chuyện với ngươi." Long Tại Vũ đùa cợt nhìn Ma Tuyệt, "Ngươi khi nào thì biến thành ngây thơ như vậy?" "Ngươi biết." Đồng tử của Ma Tuyệt mãnh liệt co rút lại, "Ngươi đã biết ta đây sẽ không nói gì nữa. Ngươi theo ta đi." "Vì cái gì?" Long Tại Vũ cắn chặt hớp hàm gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tuyệt, "Ta coi ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta." Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Vì cái gì? Ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không gặp được người ngươi thích, nhưng ai ngờ ngươi gặp được đế hành thiên. Nếu ngươi không gặp hắn ta vẫn bảo hộ ngươi, cho đến khi ngươi chân chính thích thượng ta, nhưng ngươi na ngươi ngang nhiên phản bội ta, ta không cho phép ngươi cùng nam nhân khác rời đi, cho dù là hủy hoại ngươi. Ma Tuyệt gần như điên cuồng nhìn long tại Vũ ánh mắt bởi vì kích động chậm rãi chuyển biến thành đỏ như máu, thật là buồn cười a, thân thể của ta không phải cho ngươi độc chiếm. Long Tại Vũ nhìn thấy ma tuyệt như vậy cảm giác đau lòng, vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này? Ta biết ngươi không phải cho ta độc chiếm, bởi vì ngươi xinh đẹp cường đại, cũng bởi vì kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của ngươi không cho phép ngươi thất bại, cho nên ta từ ngàn dặm đem, thản nhiên mang tới Tiên Tân vạn khổ đem nó hạ trên người ngươi. Ta biết một khi hạ, thản nhiên sẽ có hai loại kết quả. Thứ nhất, vị đế hành thiên hoặc là phụ thân của ngươi giết, bởi vì bọn họ không thể chịu được ngươi biến thành một con rối. Thứ hai, đế hành thiên hoặc phụ thân của ngươi tình nguyện ngươi biến thành con rối cũng muốn đem ngươi giữ ở bên người. Nhưng ta không nghĩ tới đế hành thiên cư nhiên cường đại như vậy. Hắn cư nhiên có thể đem tinh phách của ngươi vây ở trong huyết ngọc kia, cũng cũng không nghĩ tới phụ thân của ngươi cư nhiên lại đem linh hồn còn sót lại của ngươi phong. "Vấn tại gì thế? Xem ra là ta đã tính sai a. Ngươi ngươi thật sự là bất trị." Long Tại Vũ sâu sâu một ngụm, hắn không nghĩ tới ma tuyệt lại biến thành như vậy. Lúc trước ma tuyệt tuy rằng thực cô độc nhưng hắn không giống như bây giờ cực đoan như vậy. Đúng, ta bất trị, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thay đổi. Ta không ngừng tìm kiếm những người khác nhau cũng không thể thay thế được ngươi. Bọn hắn thủy chung cũng không phải là ngươi à à. Ma tuyệt giống như thống khổ nhắm mắt lại. Hắn thương vũ như vậy, nếu như không có đế hành thiên kia nếu không có hắn vậy ngươi hiện tại muốn thế nào? Long Tại Vũ biết hiện tại hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Theo ta quay về ma giới đi, nếu ngươi không muốn Long tộc bị ta đánh đến. Ma Tuyệt Vương tay với Long Tại Vũ, "Vũ, theo ta đi đi, không cần muốn đế hành thiên nữa, khi linh hồn của ngươi bị phong." Ấy thì hắn cũng đã biến mất. "Theo ta đi đi." Hiên Viên Thiên Hành đem cánh tay Long Tại Vũ giữ chặt. Yên tâm đi, ta sẽ không theo hắn trở về. Long Tại Vũ trấn an vỗ vỗ tay Long Tại Vũ, không cần lo lắng, ta còn có chuyện ở Yên Thành. Thật sự là ân ái a. Đầu tiên là đế hành thiên, hiện tại lại là nhân loại đê tiện. Ma Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn Hiên Viên Thiên Hành bắt lấy tay Long Tại Vũ. Cái gì gọi là nhân loại đê tiện? Chẳng lẽ ngươi chính là thứ thánh chúc không phục phản bá? Nhân loại thì làm sao? Chúng ta cũng không giống ma vật ngươi làm cho người ta chán ghét. Thanh trúc ngươi không thể nói như vậy a. Người ta nói như thế nào cũng là vua của ma giới a. Vô Cực Đạo trưởng cười lạnh nhìn Ma Tuyệt, còn hơn cả ma vật làm cho người ta chán ghét hắn càng làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Ma Tuyệt không giận phản cười, hảo hảo hảo. Không hổ là người đi cùng bộ, đều là gan giả sáng suốt hơn người cũng không biết khi gặp phải tử vong thì bộ dáng của các ngươi là gì nữa. Vậy ngươi liền thử xem a." Thanh trúc châm chọc nhìn Ma Tuyệt, vẫn đường đường là vua của ma giới hay chỉ là một kẻ vô dụng khua môi múa mép? "Các ngươi a." Long Tại Vũ đau đầu nhìn Vô Cực đạo trưởng cùng Thanh Trúc hai người này là bị dọa đến choáng váng hay là không sợ chết a? "Làm sao vậy?" Vô Cực đạo trưởng mắt lé nhìn Long Tại Vũ. Hay là ngươi nắm chắc có con đường sống Long tải vũ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được Cho dù là không thể trẻ thì ngươi cũng không thể đem người này chọc giận đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 86 ma tuyệt mắt lạnh nhìn bọn người long tải vũ Ngươi thực quý trọng bọn họ Long tải vũ khó hiểu nhìn ma tuyệt Cái gì bảo ta thực quý trọng bọn họ Chẳng lẽ không đúng sao Ma Tuyệt cười lạnh một tiếng, ngươi trước kia chính là chưa bao giờ cùng một người nói chuyện như vậy. Long Tại Vũ cao ngạo kia giống như đã tiêu thất a. Phải không? Ta là thực thích bọn họ, ít nhất bọn họ biết cái gì là cảm tình. Bọn họ hiểu được như thế nào là quý trọng người trọng yếu của mình. Còn ngươi, ở trong mắt ngươi mọi người đều là đối tượng có thể lợi dụng được. Long Tại Vũ có chút trầm trọc nhìn Ma Tuyệt. Tất cả sinh vật đều chia ra làm hai loại, thứ nhất, loại có thể lợi dụng được, thứ hai, không tuân theo hắn. Ngươi là bất đồng." Ma Tuyệt có chút vội vàng mở miệng, "Long Tại Vũ nói rất đúng, trước kia hắn đích thật là đem những người này là cái giá để kê chân, nhưng Vũ là bất đồng, từ khi hắn xuất hiện thì thế giới của mình liền thay đổi. Hắn dần dần phát hiện nguyên lai thế giới có có thể phấn khích như vậy. Nhưng vì cái gì đế hành thiên phải xuất hiện, là hắn đoạt đi người nguyên bản thuộc về mình, đều là lỗi của hắn. Bất đồng, thật là buồn cười à. Nếu thật sự bất đồng thì vì cái gì lại hạ thản nhiên trong cơ thể của ta? Hay cái người gọi là bất đồng chính là đem người đó biến thành một con dối? Long Tải Vũ cười lạnh, hắn hiện tại mới phát hiện người này thật sự độc tài thái quá à khó trách lúc trước phụ thân không cho mình cùng hắn quá thân cận. Dù sao hiện tại mặc kệ ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tha thứ ta phải không? Tốt lắm a. Ngươi liền theo quay quay về ma giới. Dù sao hiện tại phụ thân của ngươi không ở Long tộc, hắn cứu không được ngươi. Hai mắt ma tuyệt hoàn toàn biến thành đỏ như máu, tóc đen theo gió nhảy múa. Các ngươi phải cẩn thận a. Long Tại Vũ kinh hô một tiếng vội vàng đem Yên Viên Thiên Hành kéo đến một bên, chân đem Vô Cực Đạo trưởng cùng Thanh Trúc Đá sang một bên. Đúng lúc này nơi mà bọn họ đứng lúc trước biến thành một cái động lớn sâu 3 4 thước. Thật là lợi hại a. Vô Cực Đạo trưởng cùng Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch. Nếu Long Tại Vũ không có đá văng bọn họ, phòng trừng bọn họ đã muốn cùng Diêm La Vương uống trà đi. Ma tuyệt ngươi không nên ép người quá đáng. Long Tại Vũ nhìn thấy cái động lớn nổi giận gầm lên một tiếng, nếu thật sự đánh vào trên người mình thì chắc chắn sẽ bị trọng thương a. Bước người quá đáng. Vũ, ta chính là vì ngươi a. Ánh mắt ma tuyệt xi si mê nhìn Long Tại Vũ, vì ngươi ta cái gì cũng điều làm. Vậy ngươi con mẹ nó như thế nào không chết đi a? Long Tại Vũ lôi kéo Hiên Viên Thiên Hành chạy đến bên người Vô Cực Đạo trưởng cùng thanh chúc. Chết tiệt căn bản là không có biện pháp để đến gần Ma Tuyệt a. Chỉ cần có thể gần hắn thì có thể đả thương hắn. Phải chết thì chúng ta cũng cùng nhau a. Ma Tuyệt nhìn thấy Long Tại Vũ nắm tay Hiên Viên Thiên Hành hai mắt cơ hồ phun ra hỏa, còn không buông tay ngươi ra. Có bản lĩnh ngươi tới tách ra a. Hiên Viên Thiên Hành rất là chăm chọc giữ chặt tay Long Tại Vũ đặt ở bên môi khẽ hôn. Trời ạ, Long Tại Vũ nhịn không được khóc thét ở trong lòng, hắn như thế nào lại quen biết một đám ngu ngốc a. Đã đến thời khắc này rồi mà Hiên Viên Thiên Hành còn đi chọc giận Ma Tuyệt, cho dù muốn chết cũng không muốn dùng phương pháp này đi. Hỗn Đản, Ma Tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Chết tiệt. Long Tại Vũ liếc Hiên Viên Thiên Hành một cái, hóa ra Long Thân đem ba người hộ ở bên trong. Khẩn trương nhìn bốn phía. Sợ ma tuyệt đột nhiên từ bên người bọn họ hiện ra. Như thế nào lại biến thành sương mù. Thanh Trúc khẩn trương nhìn thấy không chung dần bị hắc vụ che khuất. Các ngươi phải cẩn thận. Long tải vụ thu nhỏ lại vòng vây của thân thể. Hắn hiện tại ngay cả hơi thở của ma tuyệt đều không cảm giác được. Rốt huyền cuộc là hắn quá yếu hay là ma tuyệt tiến bộ quá nhanh. Phải cẩn thận như thế nào. Vụ... Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, theo ta đi không? Thanh âm ma tuyệt coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến. Long tại vũ đem long khí hữu hạn của mình hồ ở trên người ba người kia. Long khí của hắn có thể ngăn trở công kích, một chốc ma tuyệt còn không thể gây thương tổn hắn. Hảo. Ma tuyệt cười lạnh một tiếng. Hắc Vũ càng ngày càng đậm chỉ trong chốc lát đã không thể nhìn thấy gì. Ngô Long Tại Vũ cảm giác được cái đuôi rồng của mình bị cái gì ôm lấy, cảm giác cái kia đang gắt gao đâm vào da thịt hắn cho đến tận xương. "Khải Nhi, ngươi làm sao vậy?" Nghe được Long Tại Vũ rên rỉ ẩn nhẫn thống khổ, Tâm Yên Viên Thiên hành mạnh run lên. "Không có gì, các ngươi không cần đi lại." Thanh âm Long Tại Vũ có chút phát run. Rốt cuộc là cái gì đang đâm hắn? Vì cái gì lại đau như vậy? "Tiểu tử" Ngươi bị thương. Vô cực đạo trưởng ngửi được mùi máu tươi không khỏi kinh hô. Bọn họ đều bị Long Tại Vũ che chở rốt cuộc là cái gì có thể làm bị thương long thân của Long Tại Vũ, vẫn là không chịu thua sao? Thanh âm ma tuyệt từ dưới đuôi của Long Tại Vũ vang lên, thua cái đầu ngươi. Có lẽ là đau đớn kích thích thần kinh của Long Tại Vũ, hắn dong đưa đuôi rồng đem ma tuyệt ở dưới đuôi của mình quăng ra ngoài. Ngươi nhĩ hảo. Ma Tuyệt nhất thời không phòng bị bị đuôi rồng của Long Tại Vũ quăng xuống, phía dưới ôm lấy một mảnh long lưng máu chảy đầm đìa, trèo lên lưng ta. Long Tại Vũ truyền âm với ba người, đợi bọn hắn trèo lên lưng mình liền bay đi. Chết tiệt. Ma Tuyệt nhìn thấy ba người trên lưng Long Tại Vũ bay đi vội vàng đuổi theo. Thiên, như thế nào lại nghiêm trọng như vậy? Khi ba người nhìn thấy cái đuôi bị thương của Long Tải Vũ đều kinh hô ra tiếng. Cả cái đuôi đều có máu tươi rơi. Còn có một mảnh da thịt ở Long Lân không biết đã đi đâu. Không có việc gì. Long Tải Vũ có chút suy yếu mở miệng. Nó sẽ tự mọc ra cái khác. Vũ, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ma tuyệt ngăn ở trước người Long Tải Vũ. Ngươi đã bị thương không cần phải vô vị từ chối. Long Tại Vũ mắng một câu thu tục đột nhiên giảm xuống. Hiện tại Liều Mạc, Long Tại Vũ biến thân thành người đem ba người tống xuất đi xa, các ngươi đi chứ. Ngươi đang nói ngốc cái gì? Cho dù chết, ta cũng sẽ cùng Khải Di chết cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Hành Thâm Tình nhìn Long Tại Vũ, rồi sau đó cả người một trận nổi da gà. Bọn họ còn thiếu tiền lão đạo nha. Hiên Viên Thiên Hành còn đáp ứng cho lão đạo một đô phường na. Ngươi ngẫm lại a, nếu tiểu quỷ liền chết, Hiên Viên Thiên Hành cũng sẽ không sống một mình, đô phường của ta cũng không không có, cho nên ta liền lưu lại đi. Vô Cực đạo trưởng nhìn tiếc tiếc hận mở miệng, ta luôn luôn đi theo sư phụ, tuy rằng không thích sư phụ vào đô phường, nhưng nếu có người đáp ứng cho chúng ta một gian đô phường lớn nhất Hoàng Đô, chúng ta đương nhiên không muốn buông tha. Thanh Trúc cũng hoàn toàn không có ý muốn đi. Các ngươi. Long Tại Vũ cảm động thấy ba người có bằng hữu như thế là vinh hạnh lớn nhất của Long Tại Vũ hắn. Được rồi, không cần cảm động. Nếu không muốn bị giết thì phải giết hắn. Vô Cực đạo trưởng như như không thèm để ý khoát cánh tay. Chính là vậy, nếu không liền cùng chết. Trên đường đến Hoàng Tuyền cũng có người chiếu cố a. Thanh Trúc nhún nhún vai, đem trường kiếm cầm trong tay Hảo, nếu chúng ta thật sự chết thì hiên viên thiên hành ta thiếu các ngươi, kiếp sau trả lại. Hiên viên thiên hành đối vô cực đạo trưởng thi lễ. Làm cái gì a? Lão đạo còn chưa có chết na. Vô cực đạo trưởng nhảy một một bên, sau đó trước mắt biến dạng gian thương, nếu muốn báo đáp, liền cho thầy trò chúng ta mỗi người một gian độ phường thì tốt rồi. Long Tại Vũ vạn phần không nói gì nhìn mấy tên thần kinh thép này. Chẳng lẽ bọn không không phát hiện ma tuyệt đã muốn bùng nổ bên cạnh sao? Còn dám ở trong này đàm chuyện thù lao. Không phát hiện người ta căn bản là không tính toán cho bọn họ còn sống mà ra ngoài sao? Được rồi, được rồi, sư phụ các ngươi lạc đề. Khó có được một người bình thường. Long Tại Vũ có chút vui mừng nghĩ muốn nói, ai ngờ thanh trúc chuyện vừa truyền, hơn nữa, ngươi hiện tại nói với hắn thù lao này quá ít. Chúng ta phải phân quốc khố của bọn họ mới tốt à? Trước một một gian đảo quan, sau đó bàn chuyện hai gian đổ phường sau. Chết đến nơi còn có tâm tình quản vật ngoài thân. Ma tuyệt mắt lạnh nhìn ba người ở nơi kia kè kè mặc cả. Đây là người vụ coi trọng sao? Vì vài món vật ngoài thân liền nháo thành một đoàn. Ra! Chẳng lẽ ngươi không biết một văn tiễn làm khó anh hùng sao? Sao? Vô Cực đạo trưởng khinh bỉ nhìn Ma Tuyệt, nếu có ngày ngày ngươi bị người đuổi theo mà chỉ có một bộ quần áo, ngươi sẽ biết vật ngoài thân này có bao nhiêu quan trọng. Thánh Trúc vẻ mặt hắc tuyến nhìn Vô Cực đạo trưởng, lời nói dọa người như vậy như thế nào có thể nói ra na? Hãy bớt sàm ngôn đi, trừ bỏ vụ các ngươi đều phải chết. Trong mắt Ma Tuyệt sát ý càng nặng, không ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 87 các ngươi cẩn thận Long tại vụ cảnh giác nhìn ma tuyệt Hắn không biết trong mấy năm nay ma tuyệt đã tiến bộ thành cái tình trạng gì Nhưng hắn hiểu được cho dù bốn người bọn họ cùng tiến lên nhất định cũng không phải là đối thủ của ma tuyệt Thật sự là rong dài Vô cực đạo trưởng tức giận mở miệng Ngươi chỉ cần quản hảo chính ngươi thì được rồi Ma tuyệt mặt không chút thay đổi lấy trường tiên từ phía sau ra Uy vũ sinh phong hướng long tại Vũ đánh tới, đánh Long Tiên, Long Tại Vũ sắc mặt có chút tái nhợt tránh thoát roi của Ma Tuyệt đánh tới. Hắn như thế nào có cái roi này? Cái gì là đánh Long Tiên? Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy Long Tại Vũ có chút chật vật tránh thoát roi của Ma Tuyệt đang đánh tới. Rõ ràng không có gì đặc biệt a. Cái roi kia là thiên địch của Long tộc, long lưng của Long tộc rất là cứng rắn. Vũ khí thường thường căn bản là không gây thương tổn được chúng ta, nhưng đánh Long Tiên này không biết là do vật liệu gì chế thành, cư nhiên có thể xuyên qua Long Lân mà thương tổn đến xương cốt. Hơn nữa trên đỉnh của nó còn có một cái câu. Long Tại Vũ theo bản năng sờ sờ đến chân trái của mình. Ngươi nếu biết liền theo ta trở về, không cần phải chịu thống khổ vô vị. Ma Tuyệt Đêm, đánh Long Tiên, gắt gao cầm Lúc trước để ngừa vạn nhất, hắn kiệt lực tìm kiếm, đánh Long Tiên, trong truyền thuyết thả ngươi mẹ nó cẩu thối thí. Long Tại Vũ giơ chân mắng, ma tuyệt ngươi con mẹ nó cũng quá ngoan đi. Ma tuyệt không để ý đến Long Tại Vũ chửi bậy, trực tiếp đánh một roi qua. Thanh trúc bị roi đánh đến hai má, nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, nửa bên mặt cũng sưng lên. Phế vật vô dụng. Ma Tuyệt nhìn Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đứng ở bên người tại Vũ. Không cười chết người. Liên quan gì đến ngươi? Long tại Vũ thừa dịp Ma Tuyệt không chú ý đem Thanh Trúc kéo đến bên người mình, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương cho hắn. Ta không sao. Thanh Trúc mơ hồ không rõ mở miệng, mẹ nó, cái roi thật sự là đau a. Răng của hắn đều muốn mất sạch. Hỗn đảo Hiên Viên Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, "Ma Tuyệt này thật sự là khinh người quá đáng." Thần Hỏa đem cả cánh tay bao bây lại, không chút nghĩ ngợi liền hướng Ma Tuyệt phóng đi. Hiên Viên Thiên Hành, Long Tại Vũ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành đi qua vội vàng ngăn cản, hắn không muốn Hiên Viên Thiên Hành chết ở trong tay Ma Tuyệt. Không biết vì cái gì, một khi nghĩ đến Hiên Viên Thiên Hành sẽ chết ở trong tay Ma Tuyệt, tâm hắn rất đau, đau giống như muốn vỡ ra vậy. Hừ, Bình Trúc cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng. Ma Tuyệt tùy tay liền huy tiên hướng Hiên Viên Thiên Hành đánh tới, nhưng hắn không nghĩ tới roi của mình sẽ bị Hiên Viên Thiên Hành chộp trong tay. Di, bắt lấy. Hiên Viên Thiên Hành đầu tiên là sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình sẽ liền như vậy đem roi của Ma Tuyệt bắt lấy, hắn chính là phản xạ mà quơ được cái roi trong tay. Ngu ngốc mau đánh a. Long Tại Vũ hỗn hền quái. Hiên Viên Thiên Hành này thật sự là không thể cứu. Bắt lấy roi của Ma Tuyệt không mau phản công ngược lại sừng sờ ở nơi đó, chẳng lẽ còn ở nơi đó chờ chết a. Thanh âm Long Tại Vũ cũng bừng tỉnh Ma Tuyệt, chỉ thấy hắn vẻ mặt âm ngoan nhìn Hiên Viên Thiên Hành, nhân loại vô dụng này cư nhiên bắt được roi của hắn, thật sự là sỉ nhục a, nhất định phải giết hắn. Hiên Viên Thiên Hành phản. Ứng lại đem roi kéo mạnh về phía sau. Nghĩ dễ như vậy, Ma Tuyệt cười lạnh một tiếng trên tay dùng sức mạnh một chút ngược lại đem Yên Viên Thiên Hành đánh bay đến lưng đập vào một thân cây thu. Yên Viên Thiên Hành, Long Tại Vũ vội vàng hướng Yên Viên Thiên Hành phóng tới, nhưng Ma Tuyệt nếu cho hắn tiếp cận được thì sẽ không phải là Ma Tuyệt. Hắn chính là nhẹ nhàng bung tay lên đã đem Long Tại Vũ đánh bay xa. Ma Tuyệt Ngươi dám động hắn thử xem xem. Bị vứt xuống đất có chút thất điên bát đảo, vựng vựng hồ hồ thấy không rõ phương hướng chính là bản năng hướng Ma Tuyệt nói lời uy hiếp. Ta đây thật đúng là phải thử một chút xem na. Xem người này đối với ngươi có gì bất đồng. Ma Tuyệt nhìn Long Tại Vũ còn che chở cho Hiên Viên Thiên Hành thì sinh khí. Thiên địa vô cực, khu mã biện hộ, cho ta mượn thần binh, lập tức tuân lệnh. Vô Cực đạo trưởng cầm trong tay đao tương hướng Ma Tuyệt ném tới, đao tương bình thường không chút thu hút nào, cư nhiên biến thành tướng sĩ một thân áo giáp, tay nắm trường thương, thần binh phù chú. Ma Tuyệt nhíu mày nhìn tướng sĩ đang hướng mình đánh tới, như thế nào còn có loại chú thuật này? Long Tại Vũ rung đùi đắc ý vội vội vàng vọt tới bên người Hiên Viên Thiên Hành đưa hắn kéo đến bên người Vô Cực đạo trưởng. Hiện tại cũng chỉ có nơi này còn chút an toàn, chúng ta đi mau. Vô Cực Đạo trưởng cùng Thanh Trúc đỡ lấy Long Tại Vũ cùng Hiên Viên Thiên Hành hai người hướng nơi khác trốn. Thần binh phù chú này ít nhiều có thể ngăn cản Ma Tuyệt một trận tử. Hiện tại trước trốn rồi nói sau, còn muốn chạy. Hừ. Ma Tuyệt không ngừng huy roi, thần binh phù chú biến thành tướng sĩ trước mắt ngã một đám rồi biến thành đậu tương. Tay hắn nhẹ nhàng bung lên, một con ma thú liền hướng mấy người chạy trốn phóng đi. Không xong, Long Tại Vũ nghe thấy có thanh âm ma thú không khỏi tâm lạnh một nửa. Hắn nhờ vào sự nâng đỡ của Vô Cực đạo trưởng, đột nhiên hướng trên trời nhảy lên, biến thành long thân đem ma thú chắn ở cách đó mấy thước. Phương, dụng long uy đem ma thú trấn ở tại chỗ. Thần binh phù chú, Vô Cực đạo trưởng lại xuất thần binh phù chú bất quá lần này đẩu tương lại biến thành binh lính bình thường. Tại Vũ, mau trở lại. Thanh trúc vội vàng la lên, ma tuyệt kia đột phá thần binh phù chú của sư phụ, ngươi mau trở lại a. Ta đã biết. Long Tại Vũ xem binh lính ngăn trở ma thú, vội vàng biến thành người hướng bọn họ chạy tới. Yên Viên Thiên Hành hoảng sợ nhìn phía sau Long Tại Vũ, không chút suy nghĩ liền hướng Long Tại Vũ đánh tới. Long Tại Vũ bị Hiên Viên Thiên Hành đánh ngục, khóe mắt nhìn đến roi của Ma Tuyệt đánh vào ngực phải của Hiên Viên Thiên Hành. Không không có khả năng. Long Tại Vũ điên lên đem Hiên Viên Thiên Hành đoạt lại, hai tay run rẩy giúp Hiên Viên Thiên Hành đỡ ngực phải, "Sẽ không đâu, sẽ không đâu." Vô Cực Đạo Trưởng cùng Thanh Cước Cước bộ chạy nhanh đến bên người Long Tại Vũ, khi bọn hắn nhìn đến Hiên Viên Thiên Hành một thân đều là huyết thì trong lòng cả kinh sẽ không chết đâu. Long Tại Vũ từ trong ngực lấy ra một bình dược chữa thương da dùng cho Hiên Viên Thiên Hành. "A cẩn thận." Thanh Trúc đem ba người cùng nhau đẩy ra, trường tiên của Ma Tuyệt liền đem ngực hắn xuyên thấu. "Thanh Trúc." Vô Cực Đạo Trưởng không dám tin nhìn thấy Ma Tuyệt đả thương Thanh Trúc. Vừa rồi nếu không phải Thanh Trúc đẩy bọn họ ra thì Thanh Trúc, Thanh Trúc. Long Tại Vũ té vào bên người Thanh Trúc, nhìn hơi thở của hắn mỏng manh sẽ không đâu yên viên thiên hành ngươi tỉnh tỉnh chỉ cần ngươi tỉnh nói cái gì đều đều đáp ứng thanh trúc ngươi ngươi không cần chết a cùng lắm thì về sau ta không cùng sư phụ náo loạn còn có thể cho các ngươi một cái đạo quan lớn lớn rất lớn cùng đổ phường lớn nhất yên viên đế quốc thanh trúc hiên viên thiên hành ngươi ngươi tỉnh tỉnh a ta về sau cũng sẽ không cùng các ngươi đấu võ mồm thanh trúc a Long tại vũ đêm yên viên thiên hành cùng thanh trúc đặt ở cùng nhau phẩm là dược chữa thương toàn bộ đều đổ trên người bọn họ tại Vũ Ngươi không cần như vậy. Vô Cực đạo trưởng nhìn thấy Long Tại Vũ như vậy vội vàng đem hắn ôm, bọn họ không chết đâu, ngươi không cần như vậy a. Nhưng lời này chính hắn cũng không tin tưởng lại như thế nào làm cho Tại Vũ tin đây. Long Tại Vũ nhìn Hiên Viên Thiên Hành, nhìn Thanh Trúc, lại nhìn nhìn Vô Cực đạo trưởng. Bỗng nhiên ngửa đầu cuồng tiếu, đều là ta là kẻ mang điểm xấu ma tuyệt, ta muốn ngươi phải trả giá, đắc ta muốn ngươi chết. Ma tuyệt nhìn thấy Long Tại Vũ như vậy có chút kinh hãi, là cái gì làm cho hắn đột nhiên bi phẫn như vậy? Là hai nhân loại kia sao? Ngươi phải chết. Long Tại Vũ ngẩng đầu lên, nguyên bản màu đen tinh khiết liền biến thành tử mâu chói mắt. Trong mắt không hề có một tia tình cảm tựa như một con búp bê không có sinh mệnh, một đầu tóc đến lưng dần dài ra biến thành ngân phát, cho đến khi chạm đến mặt đất, trên đùi không có lưu lại vết máu, giống như trước khi bị thương Long Tại Vũ là xinh đẹp như vậy nhưng cũng đồng dạng tàn nhẫn như thế nào có thể? Ma Tuyệt không dám tin nhìn Long Tại Vũ biến dị, hắn như thế nào lại biến thành cái dạng này? Là thản nhiên sao? Không có khả năng sao? Long Tại Vũ chậm rãi mở miệng, khóe miệng gợi một một đẹp tươi cười đẹp đẽ, đẹ, vì cái gì lại không có khả năng? Ta như vậy không đẹp sao? Ngươi không phải thực thích ta sao? Vậy nên ngươi hẳn là cao hứng a. Ngươi không phải? Tay ma tuyệt nắm tiên run nhè nhẹ, khí thế mạnh mẽ, chỉ bởi vì hai cái nhân loại vô dụng mà thành ra như vậy. Ta như thế nào không phải ta? Thật sự ngu xuẩn a. Ngươi cho là một cái thản nhiên nho nhỏ là có thể vây khốn ta sao?" Khở giải. Long Tại Vũ bước một bước tiếp cận Ma Tuyệt, "Ngươi thương tổn người trọng yếu của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu bọn họ chết ta cũng muốn ngươi đi theo chôn cùng." Hừ, bọn họ đã chết. Ma Tuyệt cầm roi trong huy toàn lực hướng Long Tại Vũ, "Bọn họ không xứng cùng ngươi. Vậy ngươi xứng sao? Ngươi cho ngươi là ai?" Long tải vũ nhìn thấy roi huy tới thân hình quái dị tránh thoát đi. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi còn sống mà đào tẩu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 88 ngươi. Ma tuyệt giật mình nhìn long tải vũ hán cư nhiên tránh thoát đi. Như thế nào, ngươi cho là mình hoa mắt. Long tải vũ châm chọc nhìn ma tuyệt. Ngươi vẫn cho rằng ta là long tải vũ dễ khi dễ kia. Chết tiệt. Ma tuyệt mắng một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới Long Tại Vũ sẽ biến thành cái dạng này. Đúng vậy, thật sự là đáng chết à. Ngươi đã không phản kích như vậy có phải đến phiên ta hay không? Ngươi nói phải bắt đầu thế nào mới tốt? Long Tại Vũ liếm liếm đôi môi đỏ tươi, nếu không thì bắt đầu từ hai chân của ngươi đi. Vũ, ngươi không phải quá coi thường ta chứ? Ma tuyệt hừ lạnh một tiếng, chớ quên ta là vua của ma giới. Năng lực của ta không phải chỉ có chút này, ngươi không phải đã quên. Phải thử một chút mới biết được a. Không cần nhiều lời. Bọn họ chờ sốt ruột. Long Tại Vũ Ôn Nhu nhìn ba người hiên viên thiên hành, nhưng khi nhìn đến Ma Tuyệt thì Ôn Nhu lại biến thành băng lãnh tàn nhẫn. Ma Tuyệt nhìn thấy ánh mắt Long Tại Vũ trong lòng mãnh liệt run lên. Bị ánh mắt như vậy nhìn giống như hiện tại mình đã là một người chết. Phải bắt đầu rồi khóe môi Long Tại Vũ nhẹ nhàng gợi lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ma Tuyệt đem ma khí truyền vào roi, làm cho nó quay chung quanh mình bay múa, không ngừng quan sát động tĩnh bốn phía. Vũ nhất định ở một nơi nào đó bên cạnh hắn. Ngươi là đề phòng ta sao? Ngươi cho là như vậy có thể sao? Thanh âm Long Tại Vũ từ phía sau Ma Tuyệt vang lên. Sau đó roi giống như đã bị cái gì cản làm rơi trên mặt đất. Ma tuyệt lắp bắp kinh hãi, như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy? Đánh Long Tiên là thiên địch của Long tộc, bộ như thế nào có thể xuyên thấu qua tầng phòng hộ của nó? Thật ngạc nhiên, giòi của ngươi hiện đối với ta không tác dụng gì, ngươi còn có chiêu gì cứ việc sử dụng đi. Thanh chúc đều chờ đến phiền nha, nếu ngươi thật sự không có gì thì hãy nói ra đi. Ta nghĩ minh giới nhất định rất muốn nhìn thấy vua của ma giới mà bọn họ tôn vinh đốt nguyệt, hóa thành một đạo ngân mũi nhọn hướng Ma Tuyệt phóng đi. Ma Tuyệt nhìn thấy ngân quang muốn tới trước mắt, thân thể hóa thành hắc vụ hướng bốn phương tám hướng tán đi. Chết tiệt. Long Tại Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghĩ thời thời khắc mấu chốt vẫn để cho hắn chạy thoát. Có cơ hội nhất định sẽ bầm thay hắn vạn đoạn. Vật nhỏ Long Tại Vũ, vô cực đạo trưởng có chút hoảng sợ la lên, làm sao hắn đánh lén ngươi. Long Tại Vũ vội vàng xua tan hắc vụ chạy đến bên Vô Cực Đạo trưởng. Bọn họ làm sao bây giờ? Vô Cực Đạo trưởng hai tay có chút run rẩy chỉ vào hai người trên mặt đất, bọn họ bị thương rất nặng. Long Tại Vũ ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế của hai người, không có thương tổn đến tâm mạch, hai người đều không có, chính là bị trọng thương, điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Thật tốt quá. Vô Cực đạo trưởng rốt cục yên lòng, lệ cũng theo đó chảy xuống. Lão già này, ngươi khóc cái gì? Bọn họ không có việc gì ngươi hẳn là cao hứng mới đúng a. Long Tại Vũ mặc dù chào phúng Vô Cực đạo trưởng, nhưng khi hắn nhìn đến Yên Viên Thiên Hành không bị nguy hiểm đến sinh mệnh thì rơi lệ. Ngươi còn không phải cũng giống ta sao? Vô Cực đạo trưởng đem lệ lau khô, "Chúng ta đem bọn họ đưa đến nơi sạch sẽ đi." Nơi này không thể chữa thương. Long Tại Vũ tức giận liếc mắt trắng vô cực đạo trưởng một cái, là người đều biết nói nơi này không thể chữa thương, ngươi ngu ngốc. Ta không chấp nhặt với ngươi. Vô cực đạo trưởng rầm gì nói, đem thanh trúc đỡ ở trên người. Long Tại Vũ nhẹ nhàng giúp đỡ Hiên Viên Thiên Hành đi theo vô cực đạo trưởng, nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành chính hắn cũng không phát hiện trong mắt mình đều là ôn nhu. Thật tốt ngươi không có việc gì, bằng không cho dù là lên trời hay xuống hoàng tuyền ta cũng sẽ đem ngươi tìm trở về. Ngay sau đó Long Tại Vũ bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ, chẳng lẽ mình thật sự đối hắn động tình? Sẽ không đâu, nhất định là do hắn là phụ thân ở nhân gian của mình. Đúng, nhất định là như vậy. Tại Vũ các ngươi ở nơi nào? Tô Liên Tâm thấy bốn người thật lâu chưa quay về vội vàng tới tìm. Ân công các ngươi ở nơi nào? thôn dân nhìn Tô Liên Tâm một người tới tìm cũng đi theo tìm ân nhân của bọn họ, thật tốt không cần đi đường. Long Tại Vũ nghe được thanh âm bọn họ thân thể không khỏi mềm nhũn ngã xuống. Yên Viên Thiên Hành Thuận Thế đặt ở trên người hắn. Vô Cực Đạo trưởng nghe được thanh âm này vội vàng phản hồi, nhìn thấy Long Tại Vũ chính là hư thoát ngã xuống đất thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thực xin lỗi a tiểu quỷ, nếu không phải năng lực của ta bị người phong vấn thì sẽ không biến thành như vậy. Chúng ta ở trong này, Vô Cực Đạo trưởng phá giọng cao giọng, "Đạo trưởng, các ngươi thế nào? A như thế nào lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Tô Liên Tâm vừa nghe thanh âm của Vô Cực Đạo trưởng liền vội vàng chạy lại, nhìn đến thảm trạng của bốn người thì kinh hô giá tiếng, "Ôi, trước mang bọn ta trở về." Vô Cực Đạo trưởng đem thanh trúc cẩn thận phóng tới trên bán cửa thôn dân mang tới không khỏi may mắn vì bọn họ đã nghỉ chu đáo hết cả. Chậm chút chút, tại vũ nào nào. Tô Liên Tâm lo lắng nhìn thấy Hiên Viên Thiên Hành cung Long tại vũ bị người nâng dậy. Không có việc gì. Hắn chính là mệt mỏi. Vô Cực đạo trưởng không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. Mệt mỏi. Vậy chân trái cùng phía sau lưng của hắn vì cái gì bị thương nghiêm trọng vậy vậy? Tô Liên Tâm nhịn không được phóng lớn thanh âm, "Lão Tạc Mao nhà ngươi nói" Ngư Thoát, là như vậy a? Vô Cực Đạo trưởng được người giúp đỡ có chút nan nan xoay người lại, gì? Vừa mới không có a. Hừ, ngươi là lão tặc mao gạt người. Tô Liên Tâm trên chân Vô Cực Đạo trưởng hung hăng thải một cước đến. Ôi, nha đầu, ta là người bị thương a. Vô Đạo Đạo trưởng rên một một tiếng, vừa rồi thật thật sự không bị thương a. Đạo trưởng Người xuất gia nói dối sẽ bị ông trời phạt a. Thôn dân giúp đỡ Vô Cực đạo trưởng hảo tâm mở miệng, chẳng lẽ vừa rồi hắn bởi vì quá mức bi phẫn mà tiềm lực kích phát, nhưng vì cái gì ánh mắt lại màu đen? Chẳng lẽ thật sự là dược hiệu của? Thản nhiên. Vô Cực đạo trưởng trầm tư không được giải. Hắn không hiểu được, cho dù là bởi vì quá mức bi phẫn đem tiềm lực kích phát rồi, nhưng ánh mắt vì cái gì lại biến thành màu đen? Phải cẩn thận à, tô liên tâm chỉ huy thôn dân đem hiên viên thiên hành cùng thanh trúc đặt hảo, lại tự mình đem long tải vũ đặt ở bên kia rường. Lý đại ca ngươi có thể đến Lý Trấn giúp ta mua dược chữa thương không? Tô liên tâm cầm bạc trong tay bỏ vào tay Lý đại ca. Liên tâm ngươi làm cái gì vậy? Ân công cho chúng ta vàng còn chưa có dùng hết mà à. Lý Đại Ca đem mạc của Tô Liên Tâm nhét lại trong tay nàng, "Chúng ta một hồi sẽ trở lại, cậu tử cùng đại ca đi mua thuốc đi." Thiếu niên gọi là cậu tử Lưu Loát đeo giỏ che lên lưng đi theo Lý Đại Ca ra ngoài. "Đại Tẩu, ngươi có thể không?" "Muội tử, Tẩu tử biết, ta đi đun nước ấm ngươi đợi chút nữ a." Lý Đại Tẩu vỗ vỗ tay Tô Liên Tâm rồi cũng đi ra ngoài. "Đạo trưởng ngươi, ngươi có thể hay không?" Tô Liên Tâm có chút đỏ mặt nhìn Vô Cực đạo trưởng, "Làm sao vậy?" Vô Cực đạo trưởng không rõ nhìn Tô Liên Tâm có chút khác thường, "Có chuyện thì nói, không có người ngoài. Ngươi giúp ta đem quần áo bọn họ cởi ra, ta cũng biết chút ít y thuật, trước giúp bọn hắn nhìn xem." Tô Liên Tâm có chút xấu hổ mở miệng, cho dù nàng là người thế kỷ 21, nhưng dù sao nơi này cũng không phải Vô cực đảo trưởng hơi hơi sửng sốt, ngươi biết y thuật. Ở hoa tận cốc thì cùng dung di học qua một chút. Tô liên tâm nhìn vô cực đảo trưởng còn sững sờ. Bản tính lập tức lộ ra, ngươi nha nhanh lên A. Quả nhiên là vật họp theo loài A. Vô cực đảo trưởng nhỏ giọng nói thầm, khập khiến tiêu sái đến bên người thanh trúc. Tay có chút run dậy kéo quần áo hán xuống. Thương thực nghiêm trọng vất quá không có nguy hiểm sinh mệnh nhưng Liên Lở Tâm nhìn đến thương thế của Thanh Trúc thì ánh mắt hồng hồng, hắn về sau đại khái cũng không thể luyện võ công nữa. Ừ. Nhà đầu ngốc, chúng ta là đạo sĩ không phải võ lâm nhân sĩ, võ công tuy rằng rất tốt, nhưng chúng ta không dùng được nhiều. Chỉ cần hắn kiện khang khỏe mạnh thì điều này cũng không tính là gì a. Nhưng Thanh Trúc thực thích cái loại cảm giác bay tới bay lui. Hắn nói như vậy tựa như chim chóc giống nhau tự do tự tại. Thanh Trúc là sư phụ sai đúng vậy. Tô Liên Tâm nhìn thấy bộ dáng vô cực đạo trưởng miễn cưỡng cười bui nhịn không được rơi lệ. Nàng rất nhanh lại lau khô, "Muội tử, mau, nước ấm đến đây." Đại Tẩu bưng một chậu nước để trên ghế trên đầu giường, Thanh Trúc khăn mặt sạch sẽ trong tay cũng đưa cho Liên Tâm. "Cảm ơn Đại Tẩu." Tô Liên Tâm cảm kích tiếp nhận khăn mặt, đem nó nhúng nước. Nhẹ nhàng giúp Thanh Trúc rửa sạch miệng vết thương Ai? Ta lại đi nấu nước Lý Đại Tẩu lau lệ đi ra ngoài Nàng thật không không đành lòng nhìn vết thương trên người đứa nhỏ kia Nhất định rất đau đi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 8-9 làm sao bây giờ à Bọn họ không tỉnh Vậy phải làm sao bây giờ à Liên tâm đi qua đi lại Đã 2 ngày Ba người bọn họ vẫn không tỉnh lại. Ngươi không cần phải đi nữa, ánh mắt của lão đạo đều choáng. Vô Cực đạo trưởng đau đầu đỡ lấy cái trán. Bọn họ vẫn không tỉnh a. Ngươi không nóng lòng sao? Tô Liên Tâm trực tiếp vọt tới mặt dùng Vô Cực đạo trưởng dùng sức kéo kéo hai gò má hắn. Ta có thể không sốt ruột sao? Nhưng bọn hắn không tỉnh thì ta có biện pháp gì? Vô Cực đạo trưởng hàm hàm hồ hồ trả lời tay của tiểu nha đầu này thật sự lớn a. Ngô Hiên Viên Thiên hành nhẹ giọng rên rỉ ra, ngươi không phải đạo sĩ sao, dùng chiêu hồn a. Tô Liên Tâm còn đang tìm phiền toái với vô cực đạo trưởng. Ngô đau quá. Hiên Viên Thiên hành thử động thân thể, vết thương liền vỡ ra phát đau. Bọn họ lại không chết chiêu cái hồn gì a vô cực đạo trưởng trở mình xem thường, tiểu nha đầu ngươi cho hồn là có thể tùy tiện chiêu a